các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Vậy là ở phần mở phần 1, chúng ta đã chứng kiến cái chết của Oanh và người chồng là Long cùng với Hải. Nhưng sau khi gây án thì hung thủ không ai khác chính là vợ của Long. Cô ta cũng đã quyên sinh bằng nhát dao oan nghiệt. Hồ sơ thì đã khép lại, nhưng sau 10 năm thì anh trai của Oanh đã không bằng lòng về cái việc này mà đã tự mình để đi tìm cái chân lý của vụ án ấy điều những uẩn khúc của những cái chết trong một gia đình như thế nào thì liệu có được đưa ra ánh sáng hay không thì mời quý anh chị em cùng theo dõi tiếp phần kết của dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu Tại căn nhà của anh lúc này, Chiến đang nằm ở trên ghế, hai mắt thì đang nhắm lại. Như Chiến chưa ngủ, một tiếng động đã vang lên từ tầng 2 làm cho anh giật mình ngồi bật dậy. Ơ, tiếng gì vậy? Buột miệng, Chiến vừa tự đặt mình cho bản thân một câu hỏi đó. Hướng ánh mắt nhìn nhanh xung quanh nhà thì không nhìn thấy có bé Thảo đâu cả. Chiến đứng dậy miệng thì lắp bắp nói, con bé đi đâu rồi chứ? Chiến vừa đi vừa cất tiếng gọi bé Thảo. Nhưng không có tiếng của cô bé đáp lại, cả căn nhà bỗng im lặng một cách đáng sợ. Chiến nhìn ra phía cửa, lúc này thì cánh cửa vẫn đang được đóng kín và khóa ở bên trong. Hướng ánh mắt về phía của cầu thang, lối đi duy nhất lên trên tầng 2 trong căn nhà. Chiến bước tới, bước từng bước trên từng bậc cầu thang. Chiến bước lên và miệng của anh không ngừng gọi tên của bé Thảo. Không có tiếng của bé Thảo trả lời, bước chân của Chiến vừa mới chạm tới tầng 2 thì bất ngờ có một bóng đen vừa vụt qua. Quá bất ngờ, Chiến mất đà và ngã ngược lại ở phía sau. Đầu của Chiến va mạnh vào tường. Chiến hai mắt thì mờ dần đi. Một bóng đen đang bước tới, mỗi lúc một gần hơn. Cho tới khi Chiến mơ hồ, bóng đen đang đứng trước mặt của anh là dáng của một đứa trẻ. Chiến ngất đi và đứng trước Chiến lúc này không ai khác chính là bé Thảo. Không biết đã nằm được bao lâu, Nhưng khi chiến tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối. Chiến dựa lưng vào tường và cảm thấy đầu của anh đau dữ dội. Đưa tay lên chỗ đau nhất ở phía sau gáy, chiến liền hỏi: "Đau quá. Cái gì xuất hiện làm mình giật mình ngã vậy chứ?" "Ba chiến ơi, ba làm sao vậy ạ?" Chiến giật mình nhìn lên. Bé Thảo đang đứng trước mặt của anh. Ánh mắt của cô bé đang tỏ ra ngạc nhiên. Bỏ chân đất tới chỗ của bé Thảo đang đứng, chiến ôm lấy bé Thảo, anh vội hỏi: Cháu ở đâu vậy? Nãy giờ bác gọi sao cháu không trả lời?" Bé Thảo liền nói, "Cháu ở cùng với mẹ cháu, ở trên phòng, ở trên tầng 2 ạ." Chiến bất ngờ trước câu trả lời của bé Thảo, đứng bật dậy, Chiến bước nhanh lên trên cầu thang, lên tới tầng 2, đứng yên nhìn vào bên trong dãy phòng, một cánh cửa của một trong số 3 căn phòng đang được mở. Chiến quan sát 3 phòng thì chỉ duy nhất cánh cửa đó là đang được mở hé. Nhận ra đó chính là phòng của Oanh và chồng khi còn sống, nuốt nước bọt trong miệng, quay đầu nhìn xuống dưới tầng, thì Chiến cảm thấy có phần hơi ớn lạnh khi nghĩ lại câu nói của Bé Thảo. "Cháu ở trên tầng, ở với mẹ ở trong phòng trên tầng 2." Nghĩ tới đây, Chiến bắt đầu bước từng bước thật chậm để tiến đến gần căn phòng đang được mở cửa. Dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng rộng hơn. Bên trong căn phòng tối tăm, Chiến không thể nhìn được rõ, ở bên trong căn phòng lúc này có những điều gì. Đưa nhanh điện thoại trong tay lên chiếu đèn pin vào bên trong, chiếu ánh sáng khắp cả căn phòng. Bất ngờ chiến dừng lại bởi ánh sáng được chiếu từ chiếc điện thoại của chiến vừa mới lướt qua một thứ gì đó. Từ từ chiếu ánh đèn trở lại, vật mà chiến vừa nhìn lướt qua đó và kinh hãi đến mức chiến phải hét lên. Trời ơi, không kh không thể nào, cái gì thế này? Chiến toàn thân đã đổ mồ hôi, khẽ run lên, chín bước lùi lại phía sau. Là một chiến sĩ công an nhiều năm, nhưng chưa bao giờ Chiến tận mắt chứng kiến cái hình ảnh đáng sợ như thế. Bên trong góc phòng, một cái thứ gì đó đang treo lơ lửng ở trên trần nhà. Máu thì không ngừng từ đó mà chạy xuống nền đất. Chiếu đèn pin và nhìn thật kỹ lại một lần nữa thì kỳ lạ thay. Chiến lại không còn còn nhìn thấy những hình ảnh vừa mới thấy cách đây ít phút. Chiến đứng lùi lại phía sau, ra hẳn bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net